Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã bước sang tập số 13 của bộ truyện 12 giờ 17. Bộ của chúng ta có thể lượng dài 15 tập và hôm nay chúng ta đến với nội dung tập số 13 ngày bây giờ. Ngày bây giờ thì thưa quý vị không mất thêm thời gian nữa, chúng tôi xin hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập số 13. <cười> Hèm Trần Ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu truyện 12 tác giả Hà Dương tập số 13 qua phần diễn đọc của Đỉnh soạn. Thẳng phi cứ như vậy ngáp ngáp vài cái, miệng méo đi để hút lấy không khí. Tự nhiên thở bằng miệng không quen, khiến cổ họng của nó bắt đầu khô lại. Nó khó chịu nói bằng một cái giọng tỉ mũi Thầy ơi Còn sao không chịu đựng nữa Vậy tháo cây lá bịt mũi ra Tuy nhiên nếu mà nôn thì cố chịu đấy Đừng có phun lên người ta là được Thảo Vi nghe thầy Minh Tâm nói vậy Thì lập tức Tháo hai cùng lá trong đỗ mũi Nguồn không khí chặn vào trong vội Nhưng cảm giác hồi tối nồng nặc Lại sống tới khiến đầu óc của nó chóng vắng Nó liền lầm bẩm Khiệp thật Mười chuột chết còn gọi bằng cụ Sao trong này mùi thối thế vậy chứ Mùi tử khí Chính là mùi của người chết Bây giờ thằng Phi khẽ dùng bình Nó không dám mở miệng nói chuyện Mà đào hai con mắt nhìn ra xung quanh Hàng rắn không thấy Có điều gì bất thường Ngoài việc cái mùi tối nồng nặng kia Xung quanh toàn bình thường Nó toàn bước lên trước Thì thầy minh tâm cầm lấy nó Đẩy về đằng sau Đừng có đi lại lùng tùng Tránh bị dụ đi nơi khác rồi lạc Thằng Vi nghĩ lại Việc xảy ra ở nghiết địa đêm vừa rồi Cho nên nó cẩn trọng Đứng sát sau lưng của thầy Minh Tâm Tay của nó thận chắc Chiếc gương phép Miệng của nó lầm bẩm Con yêu tình kìa Mày mau ra đây cho tao khôn hồn ra đây Đợt nó móc trong túi ra một nắm cỏ hương ném ra xung quanh Thầy Minh Tâm liền quát Cậu làm cái gì vậy Con rắc cỏ hương Cái này bác tém cho con lúc sáng nay Còn này dụ rắn rất tốt. Thầy Minh Tâm điện nhắc. Lần sau làm gì phải hỏi tâm một tiếng. May mà cậu rắc cỏ hương trên cái khác lật tiêu đời rồi. Thế Minh Tâm lập tức bắt quyết giữa hang rắn rồi làm phép. Xung quanh không khí nhìn là loãng dần ra. Thằng Phi đứng bên cạnh quan sát từng ngóc ngách. Nó nhìn chầm chầm về cái phín đá bằng phẳng. Hình ảnh có hai cơ thể quấn chặt lấy nhau của nó với con mến. Cảnh ngày gần cuối quay phim hiện lên một một. Đầu óc của nó mơ hồ bất chợt nó khẽ run lên bởi xuất hiện trong đầu của nó bây giờ quả đúng là có một cái bóng xẹt qua hai đứa nó. Lúc bấy giờ con mến hoảng hốt ôm chặt lấy nó vì lo có người trong hằng rắn. Tuy nhiên chính nó đã gần phất suy nghĩ của mến lúc bấy giờ để tiếp tục quấn đính nhau. Nó liền khẽ thút linh, là nó, chính là nó. Vậy lòng đã nói đúng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 Không gian vẫn không có bất cứ điều gì thay đổi. Thằng Phi nghi ngờ. Thầy ơi, sao mà không thấy gì cả? Vậy dân làng con đi đâu cả rồi chứ? Cậu đừng có vội, nó sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Quả nhiên thấy minh tâm và giết lời thì tính nghét ghê sợ vang lên. âm thành quán lớn kiến đồi tài của thằng Phi như muốn nổ ra. mà ý vào tựa như là sắp thủng. Nó đưa tay bị lấy hai tay cố sức chịu đựng. Tiếng hét ấy tất điểm chính là lúc nó lờ mờ nhìn thấy, đội thằng hại cùng mấy người khác đang bị treo trên vách đó cách đó vài bước chân. Thằng Phi lập tức chạy tới muốn cứu mấy người xuống thì thấy Minh Tâm quát lớn, "Cẩn thận, không được phép tới đó." Bạn bè, người quen của con bị nó treo lên đó, bình tĩnh đi, cầu tuy đó là chết đó. Phải phải làm sao để cứu được mọi người chứ? Cầu dùng pháp bảo của mình đi, nhớ rằng tay cầm pháp bảo Chiếu về phía họ xua chứng khí trước Rồi mới bước tới Thằng Phi làm theo hướng dẫn Một lúc không thích động tính gì Nó xuất sẵn Bỗng nhiên giọng của thầy thiền kép vọng tới Đổ đệ Chiếu cương phép muốn linh hồn phải dùng máu pháp sư Mới dẫn được Hãy nhỏ một giọt máu của mình lên gương Dùng năng lượng của sớm xét hôm qua Nhanh lên Thằng Phi bây giờ lập tức cắt đầu ngón tay Nhỏ giọt máu lên gương rồi lầm bẩm Con là buổi thanh phi truyền nhân Thái Sơn đời thứ 41 Hôm nay còn muốn mượn năng lượng sống xét diệt trừ yêu tà Kinh mong các vị thần linh chứng giám Đó nó chếu thẳng chiếc cương về phía trước Một tia sáng tử cương nhanh như cắt bay về đằng trước Chỉ nghe ẩm thanh chất chúa vang lên Giống như là từng lưới gồm sắt đằng chém đá Cơ thể của mấy người dân từ từ đổ xuống đất Thầy mình tâm lúc này mừng rỡ Chúc mừng cậu điều khiển được pháp bảo Giờ tới gần họ được nhưng mà do họ mới bị bắt hồn cho nên âm thịnh dương suy. Nếu cậu cầm theo chức cường phép mang linh lực dương lớn quá thì tới gần sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của họ. sẽ dây dương khí còn lại kia chỉ em là sẽ đứt ngay tức khắc. Vậy giờ con phải làm thế nào? Tiếp tục cứu những người khác đi để giảm năng lượng dương từ cưng phép rồi từ từ cứu họ sau. Hai người lập tức chia thành hai hướng chẳng mấy chốcc những người dân trong làng đều được thả xa tất cải đều nằm thoi tóc trên đền đá ở hang rắn Tuy nhiên thầy thìn về B Tuấn ở đầu đó lại chẳng tìm ra được nói liền hết lên B Tuấn thầy ơi hai người ở đâu Thế Minh Tâm liền đáp ông ấy không có ở đây Lúc nãy là ông ấy đang dùng truyền âm cho cậu chuyển âm như thế sẽ làm tiêu tốn pháp lực của ông ấy Chúng ta phải tìm được ông ấy sớm nhất có thể Nhưng mà họ ở đâu chứ Còn những người này làm sao để hạ thầy Làm sao để đưa họ về Ta sai hai con vườn về đình làng Báo cho sư cô Đưa người tới đây để cứu họ về đình làng tất thầy bọn họ sẽ được sư cô và cụ máu chăm sóc Thằng Phi lo lắng cho những người dân ở trong làng Thầy Thị Liên đáp Là đã bắt đổ tinh phách rồi Sẽ tạm thời không động tới họ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 Nó không ngờ cái bụng bầu của mình Lại là nguồn cơn gây ra tất cả mọi chuyện Nó tự trách bản thân của mình Đã vô tình đem tai họa đến cho dân làng Bao nhiêu người phải vì nó Mà bỏ mạng oan ức Thế minh tâm thấy khuôn mặt của nó Chậm tư tự trách thì bè nói Cái này là số trời Có chảy cũng không thoát Tuy nhiên trọng trách trên vai Của cậu sau này cũng lớn Ông trời cho cậu căn quả Cũng đã để cậu sau này trả nghiệp giúp đời giúp người. Hơn nữa làng này năm xưa quả thần đã gây ra nghiệp quá lớn khi giết chết một cô gái, móc mắt treo lên núi, còn đóng đinh lên đầu không cho siêu thoát. Dù là đời các cụ của họ gây ra, nhưng đời con cháu sau này phải gánh lấy. Chẳng mấy chắc bà con trong làng đã theo lời cụ máu kéo nhau lên núi đưa người về nhà. Hơn chục người bị dù tới Nghĩ Trăng đêm hôm qua, Đ derby ưu tinh dẫn đường hết về hang rắn. Minh nhìn sắc mặt của Minh Tâm thì liền hỏi nhỏ: "Sao về sư đồ, gặp phải khó khăn gì đúng không?" Thì Minh Tâm liền đáp: "Tạm thời con tìm không ra vị trí của thầy và ông Tuấn, còn cũng không thể nào xác định được vị trí của giao thất tình bắt quái, chỉ e là trong chuyện này còn có bí ẩn gì khác nữa." Thế nhà cái con bé mang thẻ dẫn tinh kia đâu, tìm được cả nhà nó chưa?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 Nếu không qua đêm nay sẽ nguy hiểm biệt rồi Mau chóng tìm tung tích của giao thất tình Bạn quái về đi Con yêu tinh đó giữ trong tay Ngày nào là cô không yên ngày đó Giờ con quay lại nghỉ địa kiểm tra Xem có phát hiện được gì không Chưa tay nhau trên hăng rắn thể Minh Tâm cầm thằng Phi Quay lại nghỉ địa Nơi mà đêm qua cả nàng bị lừa Tới mai trận của con yêu tinh Thằng Phi chỉ ngồi mộ cổ Cho thầy Minh Tâm xem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 Còn riêng A tủ kỳ bái sư là thầy Tây Tạng. Nghe tới đó thầy Minh Tâm sừng sốt. Thầy Tây Tạng sao? Dạ đúng rồi. Thầy Tây Tạng là người pháp lực cao cường có thể giải được Thủy Linh Nhãn. Mà A tủ khi xưa chính là kẻ luyện Thủy Linh Nhãn. Câu chuyện của Phi khiến cho thầy Minh Tâm chú ý. Thầy bắt nó kể lại từng tận mọi chuyện. Nó liền kể một mạch tất cả mọi chuyện. Nó thấy và nghe được trong mấy ngày sống tại nhà của bà Mẫn Thế mình tầm bấy giờ như mày Chuyện này thực ra có liên quan gì đến đoàn làm phím Cái đó còn cũng không biết Nhưng ngôi mộ này có đúng là yêu tinh rắn không thầy Còn nêu tinh tối qua nói khai quật mộ để tiêu diệt Thủy Quỷ Thủy Quỷ là đứa mắt của cô gái bốc thuốc kia hóa thành Dùng Thủy Quỷ mới tiêu diệt được kẻ luyện Thủy Linh Nhãn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 Thầy minh Tâm thoáng xừng sốt chẳng hiểu rốt cuộc chuyện này là như thế nào thể đồng trong cuốn sách mà ông nội để lại thì luyện tùy Linh nhãn không hề giết người để móc mắt nó là tà thuật khi luyện xong pháp sự có linh lực phi thường có thể dùng đôi mắt để điều khiển âm binh mắt đường cả quan binh và thánh binh nếu luyện đủ các cấp thể sức mạnh khủng khiếp có thể sai khiến được cả quỷ sai thằng vì lúc bấy giờ Ho hoàng hốt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 Cùng hai nghề hàng xóm chở đầu tiếp tế tới cứu nạn cho làng. Trông thế vẻ mặt của Phi hoảng hốt thì bèn hỏi thăm, nó chỉ bảo Giờ làng em đang gặp chuyện chẳng lành có thêm người chết, em phải đi báo chính quyền xuống kiểm tra, mọi người về trước đi. Trông thế vậy bèn kéo nó lên xe chở nó tới ủy ban. Nhận được tin báo chính quyền cho người tích kiểm tra, họ ghi chép lấy lời khai rồi lại trở về. Bởi những người chết là làng hạ quả thật quá đặc biệt và đáng sợ Họ vẫn còn hồ sơ ghi chép về cây chết của chú Thủy chúc phục Nhưng kết luận chỉ là do đối nước Không xuất hiện dấu hiệu của những tác động khác trên cơ thể Hai người chết trong cây đêm mưa bão càng nặng trốn lên núi Cầm sáu người chết cháy do bị xét đánh gia đình Mai táng Chỉ báo lên chính quyền để khai tử Ba người gia đình chú ba cũng được kết luận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 Mấy người trong làng bấy giờ chỉ còn biết đưa thi thể chú khởi về giao cho họ hàng thân thích, bởi vợ và con chú khởi bấy giờ vẫn mất tích. Chiếc xe của Trung đưa thực phẩm về sân đỉnh, tạm thời đồ tiếp tế được cất giữ tại đỉnh nàng và thông báo cho người dân tới lấy về sau, bởi cả làng còn đang dối như tư vò khi người thì mất tích, người thì chết bí ẩn. Sau khi cụ Mão và Minh An làm lý tẩy Trần chấn hồn cho những người đưa về từ hang rắn Thì họ cũng từ từ tỉnh lại Tuy nhiên mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy họ đều đã quên sạch Hầu như mọi người tỉnh lại do mất một phần hồn vách Cho nên trí nhớ không tốt và hành động không lanh lẽ như ban đầu Mẹ con của chung lại sắp xếp phổ giúp bà con Mặc dù thằng Phi khuyên họ về sớm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 vì thần nào to gan dám bao che cho yêu tinh làm loạn chứ Thật sự là quá khoát lắm chuyện này con phải điều tra ra càng sớm càng tốt Thế Minh Tâm vào trongỉnhầy tậ pháp theo ngũ hành tương sinh rời trầm rãi ngồi bắtuyết ở giữa mình an đứng ngày bên cạnh canh chừng có gì bất sắc còn kịp thời giúp đỡ mất cả đêm chờ đợi thầy Minh Tâm quý cổng cũng mở mắt Áh mắt sáng như là sao,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 Nếu như ta thả bạn bệnh xa thì con bé mến sẽ chết Điều ấy đồng nghĩa với việc đánh rắn động cỏ Những người còn lại sẽ bị yêu tinh rắn xuống tay ngay tức cắt Nói đến đó thì tất cả đều nhìn nhau im lặng, bình ảnh liền hỏi Vậy có thể làm phép thả một người ra được cấm? Mình tâm liền đáp Không thể Thành hoàng nói bắt buộc phải thả cả bốn người ra cùng một lúc Bởi khi làm phép xem mạnh gương này sẽ vỡ kế bản mệnh còn lại sẽ bị tiêu tan vĩnh viễn. Thảo phi lập tức chỉ tay vào ghế hoàng rồi chửi. Ông làm thần mà ông ác như vậy hả ông thần kia? Thế này ông cỡi mấu thần có để ông xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết tội. Trừng nguyện rủa ông bị quỷ sai nhai đầu, cõi say thịt nghiền, bị xúc sinh ăn sạch linh hồn bẩn thiu tàn ác của ông đi. Bầu trời đột nhiên nổi cơn dông gió,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 Lần thứ nhất nó là hồn phách đã giúp nó tìm thân xác một con rắn để nó hiện thân được ban ngày. Nó hứa sẽ không làm hại ai mà thí người sẽ lập tức tránh đi. Lần thứ hai nó yêu cầu Thành Hoàng phải giúp nó phòng ấn bản mệnh con bé mến vì nó bảo sốt thương cho mẹ con bé mới sinh đã mất con. Làm vậy giúp con bé không thể bị chết yếu. Lần cuối cùng là đêm qua.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 Vậy nên ông ta mới tới nhận tội Hiện tại chờ quan thánh cử thần Tới cai quản nơi này Rất nhanh thôi sẽ có thành hoàng Mới tới đây quản lý Cửu Mão ngồi tam chiếu Nhìn cái gương phong ấn bàn mệnh Mà trong lòng nặng chịu Bây giờ bản thân của cụ không biết Phải làm sao cho đúng Gió đang ngưng mặt trời bắt đầu lên đỉnh ngọn đa Từng tiên nắng chiếu tới cổng đình lấp lánh thoát ẩn thoát thiện Chợt cụ này ra một ý định táo bảo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 Theo như sư phụ tôi kể lại thì thầy Tây Tạng đã dùng chính còn rắn cái cho uống máu của người dân trong ngôi làng này. Một màn trích máu của họ làm mực, dùng mực viết tâm thư gửi lên quan thánh vật thập điện Diêm Vương xin đại sát tội giải nghiệp. Mặt các dùng máu đó cho chính còn rắn cái uống rồi thả nó vào núi để dụ rắn tình kia xuất hiện. Con rắn tình vốn là giống đực, nó ắt hẳn sẽ tìm rắn cái. Khi đến mùa sinh sản nên 9 con rắn phép ấy sẽ dụ nó xuất hiện. Thầy ấy mất 49 ngày luyện phép liên tục để có được 9 con rắn, bị nó thành bán cổ trùng có độc tính luyện bằng máu của những người dân vô tội. Bị con rắn tình giết chết. Loài độc ấy chỉ cần con rắn tinh xuất hiện và tìm rắn cái sẽ trúng độc sẽ chết. Cơ máu liền nhú mày. Chuyện này tôi đã từng nghe nhắc tới.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 Chẳng có nhiều. Mày thầy có nhà gần đồi tất. Họ phát giấy trồng nguyên một mảnh đất lớn cỏ hương. Lúc nghe tin cần dùng cỏ hương để dụ ưu tinh. Họ nhanh chóng lên đồi cất cỏ. Mấy người hàng xóm cũng được huy động sang giúp. Một lúc sau hang gánh cỏ hương được tập kết tại sân đỉnh. Cỏ hương đựng chất cao ngất như đống rơm ngầy gặt. Mỗi hương thơm bay khắp cái sân đỉnh.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 Rồi xin đếch chân nhang trong bắt hương Phật bà về nhà lập bắt hương thờ cúng. Chắc chắn con rắn tình sẽ sợ, không dám đến gần hại mọi người nữa. Thằng Vĩ nghe vậy bèn ghé tay lại rồi hỏi. Thầy ơi, có thật là con rắn sẽ không tới làm hại người dân nữa không? Chắc chắn chúng ta bắt được nó trước khi nó tiếp tổng ra tay. Hơn nữa có Phật bà quan âm thì con rắn ít nhiều sẽ kinh sợ. Minh Tâm đi xung quanh bảy trí trận pháp xong xuôi thể dục mọi người mau chóng về nhà nghỉ ngơi chờ tới giờ hợi cũng chính là giờ giờsung của rắn sen lên đàn trừ yêu cả một buổi chiều dài đắ đắng, đắng thầy Minh Tâm ngồi vẽ buổi chú rời lại làm phép tìm giao thức tình bắt quái Minh An thi sư đồ của mình nhăn mặt lại biết đã thất bại cô ngồi xuống hỏi Han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 Thầy cầm trên tay hay rùi trống sóng in ngòi Đềm tính mệnh tiếng trống sóng rồn rập Khiến mọi người trong làng đều giật mình Họ yên trong nhà Nhà nào nhà nấy dán chữ vạn trên cửa Lên hương khấn vái Phật bà phù hộ tai qua nạn khỏi Hồi chống rất thầy cầm Trên tay lệnh bài Diêm La Rõng giả cô lớn Chỉ nhân thất sơn đời thứ bốn mười Minh tâm sắc lệnh tổ sư Thường gấn tam thanh hạ cáo Thập điện Diêm Vương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 Chỉ thấy xung quanh sinh đỉnh xuất hiện rất nhiều rắn Rắn lồng rắn hổ mang Rắn trầm quạp rắn ráo Rắn cặp nông Hàng trăm con rắn đớn nhỏ khác nhau cứ ùn ùn kéo tới đống cỏ hương thể minh tâm đã chuẩn bị sẵn bẫy rắn Những con rắn tới đây đều bị mùi hương dẫn rụi chui vào giỏ bắt rắn Trời gần một tiếng đồng hồ thì không thấy con rắn tình xuất hiện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 thổi lại ngọn lửa bởi rắn sợ lửa. Nếu như thấy lửa thì nó sẽ chạy trốn. Đợi thêm hơn 10 phút nữa thì sẽ không thấy động tĩnh gì, Thầy Minh Tâm hơi nhíu mày, không lẽ con rắn này không bị dẫn dụ bởi mùi mùi có hương hay sao? Phía sau quả nhiên có tiếng động, Thầy Minh Tâm liền vui vẻ, tới rồi, người cùng cũng đã chịu tới rồi. Bây giờ đã là 22 giờ tối. Cả con rắn to lớn nhanh chóng trở lên bên đứng cỏ hương. Thầy mình tầm cũng bị vóc rắn to lớn của nó làm cho giật mình. Thầy chuyển âm cho cô sư Minh An lập đàn thảm bàn mệnh bốn người trong gương ra. Lập tức tung lưới trù xà bắt lấy nó. Con rắn này khá nhanh nhẹn, thoát cái đất trở ra bên ngoài thoát khỏi lưới chu xà. Nó lập tức thẻ cây lưới rào phía trước do phương hướng của đối phương. Loài rắn này thường mắt kém Tài cũng kém Nó bắt buồn phải dùng lưỡi mới Có thể xác định được phương hứng và chuyển động Bởi vậy thầy minh tâm lợi dụng điểm yếu rằng lưới lập trận đồ ngũ hành Tương sinh tương khắc Dùng 5 đồ vật Gồm kim bầu thủy hòa thổ Vậy nó ở bên trong Cứ như vậy một người một rắn Quay tròn đánh nhau ở bên trong Thầy minh tâm thích vậy Bị nó nhốt trong trận pháp Đánh mãi cũng không trúng Rất lâu sau, thể trên trời đánh xuống, đống cỏ hương cháy còn rắn bị tiếng động lớn làm cho mất phương hướng. Hóa ra thầy Minh Tâm đã dùng lệnh bài Diêm La chỉ điểm thiên lôi xuống đánh, cần rắn chuyển sang tiếp tấn, nó liền thè lưỡi toàn phóng mạnh về phía trước, thì bị thầy Minh Tâm nhảy vọt theo vòng tròn, theo chiều ngũ hành tương sinh của trận pháp mà chấm tới. Thầy Nghiễm đánh thẳng vào người của nó,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 Phía bên Minh An thì lúc nhận được tin của thầy Minh Tâm, ngay lập tức cô đặt chiếc gương nằm trên hương án giữ sân. Bà nến hương vỡ cắm xuống bắt hương, lập tức chiếc gương bị ánh trăng chiếu xuống bàn sáng lấp lánh. Hôm nay là ngày 16, trăng rất tròn và sáng. Thằng Phi bấy giờ đứng ngay người, nó chỉ biết khi phá phòng ấn thảm bản bệnh ra, còn bến chắc chắn không thể sống tiếp.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 Cháu biết nhưng mà cháu lại không tài nào ngăn mình thương bận tâm đến cô ấy Đó là người con gái cháu yêu cụ ạ Mình ăn lúc bấy giờ thức giận Được, vậy thì không cứu nữa Để nó sống rồi cả năng chết chùm cho vui đi Thần chết dưới âm ti đang rảnh rỗi sắp thất nghiệp hết rồi Làm vậy tạo công ăn việc làm cho họ đi Thằng Vi lúc này liền đáp Còn không có ý đó Chỉ là con thấy đau lòng thôi Cô làm phép đi đừng quan tâm đến con Nói rồi nó quay mặt Bước vào trong nhà Thắp lên bàn tờ nén đưng cho các cô Rồi đứng lì ở trong đó không ra ngoài Minh An Tiến lại binh hương án chuẩn bị trước Hai tay bất quyết lầm nhầm đọc Chuyện nhân thất sơn Đời thứ 40 năm Minh An xác lệnh tổ sư Thượng Khấn Tam Thanh Hạ cáo thập điện Diêm Vương Hôm nay con khai đàn phá phòng ấn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 Rồi lướt theo gió lờ đờ đến ngay trong sân nhà ông Tuấn. Minh An vui mừng nói, thấy rồi nhanh lên, chúng ta phải đi theo nó. Bốn đống sáng từ từ tách nhau ra, theo cùng một hướng chậm chậm bay đi. Cả ba người lập tức theo hướng đống sáng đi không dám chậm chỉ. Ba người đi theo hướng bay của đống sáng tới bờ sông, thằng Phi liền thắc mắc. Rất quần là nó nhút mọi người ở đâu. Tại sao lại dẫn chúng ta tới con sông này chứ Càng tới gần bờ sông Thì các đống sáng bay càng nhanh hơn Lớt dòng theo con sông Một đống sáng 7 phút lên cao Rồi đột ngột rơi xuống Biến mất trong một ngôi nhà cột bên sông Cổ máu lúc này liền sừng sốt Ngôi nhà này chẳng phải chính là ngôi nhà của cô gái Đã bị chín đuôi cái hồn lũ về làng hay sao theo vì lúc này cũng ngạc nhiên Lại nhà cô thương, lúc trước thi thoảng cháu thấy mẹ còn cụ phấn hay tới nhà chơi. Cô ấy rất là quý mến hay cho mến đồ ăn. Cứ một lần mến dẫn cháu đến nhà cô ấy chơi, cô ấy còn tặng cho cháu một đôi găng tay. Rốt cuộc là vẫn liên quan đến con mến lư. Mình an liền dục, chúng ta lên đi vào trong đó cứu người trước, sau đó còn phải quay lại định giúp mình tầm giết chết yêu tình rắn. Cả ba người liền lập tức tới nơi Thế bên trong ngôi nhà thắp đèn sáng quắc Thằng Phi nhìn thấy bác Tuấn và thầy thìn bị trói chặt bằng sợi dây Ngồi ở gấy Lo lúc này liền gọi lớn Thầy ơi bác ơi còn tới rồi Thầy thìn không trả lời Chỉ có ông Tuấn hẹn được mắt nhìn ba người vừa mới xuất hiện ông liền dục Chạy đi đừng có ở lại đây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 Nó lợm dòng bịt mũi toàn đẻ cơn buồn nôn xuống mà chẳng kịp. Cái thứ đồ ăn tối nay nó nhét xuống dạ dày bấy giờ đưa lên đến cuống hỏng. Vệ cho kèm theo đắng tự trong cổ hỏng của nó từ từ trôi lên. Do bịt mũi không thở được, cổ hỏng lại đang vướng vào cho nên nó thả tay. Bịt mũi hít lấy hít để thì miệng của nó phồng nên như là một quả cam. Mình an liền hét lớn. Hãm lại đừng nôn.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 Mạnh cổ bởi hầm hầm tức giận Thật bất ngờ Cái chất nôn nhảy nhụa gấm ghét của nó Lại xét toàn lớp màng kết giới Yêu tình rắn đã tạo ra trước đó Mình ăn thế vậy Thì không khỏi phỉ cười Cậu nhóc này khá lắm Vậy mà nó phá được ma trận của ta rồi Nói xong Thì cô cầm cái que Mới bẻ dọc đường sông vào nhà Đánh tới thớp miệng lầm bầm Thì khốn kiếp Hôm nay tự tay tao xử lý mày Đôi mắt của bà Phấn bây giờ đỏ lên như là hai cục lửa Bà ấy đưa tay ra trước vặn vẹo vào nhau một hồi Rồi ngựa cổ lên trời mà hết thật lớn Minh Anh dùng cành cây làm pháp khí Còn lào tới quất liên tục lên người của bà Phấn Bà ta trúng roi nhưng không thể nao núng Minh Anh dần sắm mặt Tức giận một tay bắt ấn Tuốt mạnh lên cành cây đoàn cuồng hầm hầm nhìn bà Phấn rồi lớn tiếng Thứ yêu tình chết tiệt, bà đầy giết chết mày. Quả nhiên lần này bà phấn kia tâm bị chúng roi liền đau đớn. Mỗi giải quất tới đâu là khói đèn bay đến đó, nó giống như than hồng quất vào ra thịt vậy. Thằng phì nhận lúc bà phấn còn đang bị minh ảnh quất roi không kịp trở tay, thì chạy vòn vào trong nhà dùng cương phép chiếu lên, thuận lợi thả được thầy thiền và bác Tuấn ra. Cơ thể của bà Vấn kia thực chất chính là yêu tinh khống chế thỉnh thoảng bà ấy lại thẻ cái lưỡi xa tựa như là một con rắn. Thầy thiện bây giờ được cứu nhưng mà toàn thân sổi lơ, không còn chút sức lực nào. Thằng Phi Hoàng Quá đưa mắt nhìn về cụ Mão để cầu cứu. Cổ máu bấy giờ liền nhanh tay lấy chảy nước thờ Phật mà Minh Tâm xin trên chùa ban sáng giờ mặn cho hai người quan nhiên là âm khí gặp nước thổ Phật bà liền lập tức bị thanh trừ. Âu Tuấn tỉnh táo trở lại rất nhanh, ông liền thều thào, "Chạy nhanh đi, nó liều mọi người đấy, mà vẫn kia là con yêu tinh nó nhập vào." Thang Phi lúc này liền hỏi, "Con mến đâu bác, nãy giờ cháu không có thấy. Mày còn quan tâm đến con mến nữa sao? Nó chính là yêu tinh đấy." Nhanh lên phải rời khỏi nơi đây trước khi thủy quỷ xuất hiện giết chết tất cả mọi người Bà vẫn bây giờ đã chiếm lại thích thượng phong Mình anh vì chúng một hơi thờ của bà tan liền tối rầm mặt mối này Hai con mắt cay xè như là chúng phải bột ướt Cô tức giận rồi ngét lên Thường mất nghết dám phun vào mắt của ta Thế thì lúc này liền dục Nhanh lên mau chạy khỏi đây càng sớm càng tốt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 Của máu thế vậy liền lập tức dùng nước đổ lên mắt cho cô. Nước sạch mắt lạnh chạm vào khiến đứng mắt của Minh An trở nên dễ chịu. Cô nhìn về phía bà phấn rồi quát lên. Ta sẽ móc mắt của bà ra cho tôi trẻ con chơi bắn bì. Thằng Phi nghe khẩu khí của Minh An suýt chút nữa thì Phi cười bởi nó cũng từng quát con quỷ như vậy. Thầy thiện dùng chuyển âm nói với nó, cần tránh để nó phun vào mắt. Nếu không sẽ không nhìn thấy được đường giống như thầy Thằng Phi nghe thấy như vậy Liền rút trong túi ra mấy cái kính mắt Nó ném trong minh an Cô đeo vào tránh ẩm khí Nó phun trúng mắt lần nước Đoàn nó liền nhanh tay lên Kính mắt chia cho mọi người Âu Tuấn ngạc nhiên vì không hiểu tại sao Thằng Phi lại có mấy cầm kính đó Nhưng cũng không hỏi Thằng Phi vừa đeo kính lại nhanh nhậu nói Cái này lần trước đoàn phim bỏ quên Thiên Tiên đây vừa lấy bộ túi trong đồ nghề, chẳng ngờ có tác dụng. Thể Tiên lúc này liền nhắc vì, đánh vào đầu tập trung vào vùng mắt nó sẽ có tác dụng. Nhận đường chỉ điểm của thầy Thắng Phỉ lập tức đứng thẳng người lên, hai tay của nó cầm chắc chiếc cường phép, bên cạnh nó Cổ Mão và Minh An cũng đang vào tư thế ngành chiến. Hai người tập trung toàn bộ linh lực đánh thẳng vào đầu của bà phấn, bà ta chứng bộ của Cổ Mão Lại thêm roi trừ yêu của Minh An Chỉ biết rú lên đầy đau đớn Thằng vị nhành như cách chếu thẳng gương phép Về hai con mắt của bà Phấn Tay của nó thụng vào túi chu sang từ sớm Chỉ đợi cho bà Phấn sơn hở Nó lao thẳng về phía trước Đưa hai ngón tay chọc tặng Về hai con mắt của bà Phấn Bị chúng một đòn trí mạng bảo Phấn rú lên Hai con mắt lập tức trào ra máu xanh lạ Không giống máu người Cả cơ thể của bà ấy ngã vận xuống đất Có nhìn vô cùng đau đớn Hai tay của bà phấn Bây giờ vặn vẹo vào nhau Tựa như là dây cuốn Bất chờn dưới sông có tiếng động lớn Như thể có người từ dưới đó Đang vùng vẫy bơi lên trên Thì thì lúc này liền hết lên Không xong rồi Thì quỷ xuất hiện thật rồi Phía dưới sông có con quái vật Tròn xoe như hai con mắt Đang ngoài lên từ mặt nước Tất cả mọi người có mặt ở đó Đền thất kinh về cái thứ quái gở kia Mùi thanh tươi cũng theo nó Xông lên khiến tất thầy đều muốn nôn Rất nhanh nó biến thành Một làn gói đỏ ngầu Bay lên sông thẳng vào trong nhà Làn khói lướt vào bên trong căn phòng Thẳng vi lập tức dùng Chiếc cường phép chiếu về phía nó Ánh sáng trên chiếc gương quả nhiên Vẫn có tác dụng Cái làn gói đỏ kèm theo mùi máu thanh tươi Quay đầu lại Chuyển ứng bay về phía của bà Phấn. Nó bay qua bay đại xung quanh người của bà ta, cơ thể của bà ấy vẫn còn vặn vẹo. Bất thình lình làn khói đỏ ấy trôi thẳng vào hai con mắt của bà Phấn. Cơ thể ấy biến đổi lạ thường, hai cánh tay không còn xoắn vào nhau. Dường như bà ta đã không còn đau đớn nữa. Hai con mắt bị thằng phi trầm trúng bằng ấy bóng rừng rãn nở to như hai con ốc nhồi rồi rơi tòn sang bên ngoài.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 Bà vẫn ngờ cổ lên trời mà cười lên sẵn sạc Tao là ai hả Mày chỉ là đứa nít xanh mà cũng đòi biết tên tuổi của tao hay sao Minh An tức giận hai bàn tay cậu nắm chắc cành cây Nhanh như cắt cô điểm một câu chú rồi quất thẳng về phía của bà phấn Chỉ thấy thoát một cái mà tao uốn mình thoát khỏi cây roi của Minh An Đoạn bà ta đưa hai cánh tay của mình lên Kéo cái đầu của mình lắc lắc vài cái cây lưỡi của bản Tân Đồn Lâm nhìn đến là gươm giết. Chừng lưỡi tôi lại nhanh chóng bà ta há miệng phun một hơi về đằng trước. Khâu gian căn phòng bỗng trở nên quái dị lạ thường, ngay sau đó tất thấy năm người còn lại đều bị co cứng, toàn thân đau đớn như thể bị trúng độc. Các khớp xương như thể là muốn rời ra không gắn kết lại với nhau. Thằng đầu quá liền kêu lên: "Con quỷ cái, mày là con xúc sinh đáng chết!"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 Nói như vậy thì chính là mày, mày đã khuét mắt thằng Tuệ là muốn nhập vào thân xác nó để hoàn dưỡng. Ta không khuét mắt nó, là ai đã làm mày biết không Đòi nó chỉ vào bà Phấn rồi nói, đây này là nó, chính là con đàn bà này đã khuét mắt thằng bé chứ không phải tao. Kể cả thằng chồng của nó cũng vậy, là chính tay của nó khuét mắt chồng nó để cho tao nhập xác.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 Thế nay chúng mày lại tặng con đàn bà này cho tao. Có trách thì trách chúng mày đã chọc mù mắt của á, cho nên tao mới nhặt thử vào. Thật không ngờ tao có thể có được thân xác của con người." Minh An bây giờ giật mình hoảng hốt, "Chết rồi, chúng ta bị chúng kế. Mình tâm đang đấu với kẻ khác chứ không phải là con rắn tinh, nó mới là tinh." Con rắn tinh cuộn lên một chàng lớn rồi nói: Phải, phải rồi Nó đã được ta cho ăn rất nhiều Linh hồn nên trở nên mạnh mẽ vô cùng Nó thừa sức giết chết Một tên pháp sư nhãi nháp ấy Nói rồi nó lại cười Dòng cười the thế Màng thảo ẩm ký như thể Đang ở dưới âm ti vọng tới Tào mới là dẫn tinh pháp lực vô sông Đã tu luyện ngàn năm Để thành người Lại bị tên Tây Tạng kia giết chết Chết đi rồi còn bị nó truy sát hỏng Đánh ra hồn tiêu phách tán Nhưng nó trong vương nghìn kế muốn đánh chết tao Nhưng lại không biết rằng tao vẫn còn đông mắt của đứa con gái đáng thương khi xưa Bị dân chúng làng này móc ra treo lên đỉnh núi Vì bảo vệ đông mắt của con gái ta đã tách một phần tinh phách nhập vào ngay con mắt Biến thành thủy quỷ sống hơn trăm năm Dưới con sông này để chờ ngày báo thù Cuối cùng hôm nay ta đã chờ được Tào sẽ lấy máu của tất cả chúng mày để tế cho linh hồn đứa con gái xấu số của Tào. Thằng Phi liền lên tiếng. Bà vẫn đã bị mày chiếm đế thần xác với con mến đâu. Nó quay sang nói với những người còn lại. Không phải cô ta đang hóa thành con rắn và đang đánh nhau với thầy Minh Tấm. Con rắn tình cười phá lên. Ngu ngốc. coi bé mến mà mày nói đang phải dưỡng thai cho ngày sinh nở. Nó sẽ sinh ra những đứa con của tao Mày là thứ súc sinh độc ác Nhất định thiên lội sẽ đánh chết mày Tao mà độc ác ư Nếu độc ác thì ngày xưa ta đã không cứu nó Ngày mẹ nó sinh nó ra nhưng mà số đại chết hiểu Ta phải đợi tới lão thành hoàng làm phép Phong ấn bản mệnh của nó đi để thần chết không bắt được nó Ta làm như vậy đủ đửa tế lắm rồi phải không Mày chỉ là đang đợi dụng họ Để đạt được mục đích của mày thôi Là yêu tình ngút máu như mày Thì biết gì đến tử tế Còn yêu tình lúc bấy giờ Cười lên rằng răng Thế chúng mày suốt ngày mở mồm Ra trời súc sinh Nhưng mà bản thân chúng mày đã tử tế chưa Hay còn thua một tên súc xính Mình ăn liền quát Im biệt lại Nhất định minh tâm giết chết con rắn đó Rồi tìm đến đây giết chết Loại yêu tình khốn kiếp Con rắn tinh chậm chậm bước tới bên cạnh Minh An. Nó đưa cánh tay nhớp nháp máu tươi vút lên mặt của Minh An rồi cười. Con bé này nhỏ tuổi mà khẩu khí lớn quá nhỉ. Đợi tí nữa ta lấy hồn phách của mày đầu tiên để cho con của tao ăn. Từ nó thích nhất là ăn hồn vía của những đứa con gái mới lớn. Minh An tức giận phun nước bọn thẳng vào mặt của nó. Nó chẳng tức giận chỉ đưa tay vuốt rồi lại ngửa cổ lên cười lớn.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 Thế chỉ hướng dẫn là cách để con gái của à không bị quỷ sai bắt đi mà thôi. Người đã nhờ thành hoàng làng phong ấn bản mệnh của con mến thì làm sao mà quỷ sai lại tìm nó mà bắt đi chứ? Người và người luyện quỷ linh nhãn có quan hệ gì không? Cần dân tình liền cười phá lên. Biết được cả tuyển linh nhãn nhưng mà vẫn không ai biết luyện đúng không? Người luyện tà thuật chính là con đàn bà này. Bây giờ tất cả mọi người đều thất kinh Ông Tuấn dường như không tin vào đôi tay của mình Ông nói đớn Tại sao chứ Sao cô phấn lại luyện thuyền đinh nhãn được Rõ ràng cô ta không biết gì về cúng bái Đúng à, ta không biết gì nhưng ta biết Ta có thể chỉ cho á ta mọi thứ Khốn nạn Người lại dạy cho cô ấy luyện tà thuật Người vốn còn đê tiện hơn cả những con quỷ khắt máu khác Thế thì liền nhíu mày Không thể nào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 Nó cười hai con người nó lại nhảy lên nhảy xuống nhưng hay quả bóng Đừng trong chiếc hộp lòng lẻo nó chậm chậm kể lại câu chuyện cũ Khế con mến cũng đã lớn có kỳ kinh đầu tiên dẫn tình tìm thích bà phấn Bà ta biết tới hẹn liền quỳ thục xuống đất văn lầy Còn lại ngài, ngài từ bi giúp chúng con qua kiếp nạn này Con gái của con đến tuổi dậy thì con muốn nó được sống Ta đã giúp ngươi rồi nhưng chỉ kéo dài tuổi thọ của nó tới thời khắc này Người muốn nó sống lâu hơn thì phải tự mình mới làm được coi không biết phải làm sao mới cứu được con bé Xin ngài chỉ đường cho con giá nào còn cũng đổi Kể cả là đổi bằng mạng sống của mình hay sao Dĩ nhiên bà vẫn không trần trừ lập tức gật đầu Con rắn tình đáp Được, vậy thì ngày 15 hàng tháng bà phải lên hăng rắn hiến máu cho tà Sau khi uống máu đủ 36 tháng ta chuyển cho ngươi một bí kíp để mà ngươi luyện được thuật thủy định nhãn. Khi ấy ngươi sẽ trở thành người hùng mạnh nhất. Quỷ thần đều không sợ, chỉ có như vậy ngươi mới kéo dài được mạng sống cho con gái của mình. Bà vẫn lập tức đồng ý, nó liền ngừa cổ uống ba giọt máu của bà rồi bỏ khỏi nhà. Cứ như vậy trong suốt 3 năm dòng rã bà vẫn đều phải chích máu của mình cho con rắn uống. Thời gian trôi đi hết 3 năm dẫn tỉnh xuất hiện Lần này lớp da của nó đã vàng ống cản lên Nó nói Việc đầu tiên ngươi cần làm là phải tìm được Một cô gái còn trinh Sau đó lấy được mắt của cô ta Ngâm vào dịch thủy linh để luyện Sau 81 ngày luyện Con mắt đó thì lấy nó bỏ vào Trong xương sọ của cô gái đó Đặn trong giấy đất để sai khiến Linh hồn cô gái đó Bị giữ lại ở nơi đó Mãi mãi không thể thoát ra ngoài ngày ngày phục tùng theo mệnh lệnh của ngươi đồ thời gian 3 năm tu luyện thì ngươi có thể say khiến nó để bắt các linh hồn khác bà ta lúc đầu rất sợ hãi Tuy nhiên một lần tình cờ bà ta cứu được thương cô gái này đầu óc không minh mẫn lắm bị chồng bỏ nhưng đại con đức con gái xinh xắn và thông minh để con gái lớn đấy lên đi học xa nhà cho nên mọi người ít khi để ý nhưng một ngày con bé về nhà, Lúc mẹ nó còn mài đi mò ốc ở ngoài đầm Đồng lúc bà vẫn tới chơi Bà ta lấy thức ngủ cho con bé uống Rồi chờ nước ngủ mê man Rồi đem thả xuống dòng sông Sau đó thì bà ta dạo vợ đi ngang qua rồi kêu cứu, cứu Lúc bấy giờ thì quanh bờ đi làm gì có người ở Kiều cũng chẳng ai thấy Bà ta liền khóc thét chạy vào trong làng gọi người vứt con bé lên Lúc vứt con bé lên nó đã chết